tác phẩm Trường Sinh của phong ngự Cửu Thu do nhóm Đạo Hữu ở Facebook Góc Truyện Biên soạn. Hiệu đính bởi Có lẽ tôi yêu em. Bobina. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 58. Triệu gia tiểu thư. Triệu tiểu thư đối với Trường Sinh không có ấn tượng gì. Gặp hắn đột nhiên xông lại kéo túm bản thân, bản năng liền lùi về phía sau né tránh. Một bên Nha Hoàn đẩy ra Trường Sinh tay chắn ở giữa hai người. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là cứu các ngươi, Trường Sinh vội vàng nói ra. Nhanh đi theo ta, chậm liền không còn kịp. Ngươi là người nào, tại sao phải cứu chúng ta? Nha Hoàn truy vấn. Ngươi không nên nói nhiều như vậy, ta không có rảnh của ngươi giải thích, có đi hay không, không đi liền lưu lại chờ chết. Trường Sinh nói xong, đem giải độc lam hoa rút ra. Lưu lại mấy đoá, còn dư lại ném cho chúng nhân trên mong thuyền Hoa này có thể giải độc, các ngươi phân một phần Tranh thủ nhanh chạy trốn Bỏ xuống lam hoa, trường sinh xoay người dưới đi Đến chỗ đi xuống cầu thang, liền quay đầu nhìn về phía triệu tiểu thư đám người Cuối cùng hỏi ngươi một câu, có đi hay không? Triệu mẫu cùng nhà hoàn Không có chủ ý, nha nhao quay đầu nhìn về phía triệu tiểu thư Trường sinh phát hết óc chịu đựng nguy hiểm tính mạng Mới hạ độc được cái đám cái bang ác tặc Thật vất vả tranh thủ đến chỗ này Có một cơ hội như vậy Nếu Triệu Thử Thư do dự Điều đó đã nói lên Nàng là một cái thiện ác không phân Nặng nhẹ không phân ngu xuẩn nữ nhân Nữ nhân như vậy không xứng với Trần Lập Thu Hắn sẽ lập tức rời khỏi Cũng may Triệu Thử Thư Cũng không bỏ lỡ cơ hội tốt Ngắn ngủi suy nghĩ sau Liền hướng phía trường sinh chạy tới Triệu mẫu cùng nha hoàn cũng cùng đi qua Lúc này trên vong thuyền chúng nhân Đang tranh đoạt mấy cái giải độc lam hoa Trong đó có người phát hiện trường sinh muốn đi vội vàng hô lớn đặt câu hỏi Ngươi đừng đi Ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ Trường sinh trước đây bị độc xà cắn xé Cùng kinh hãi Lại từ trong núi chạy hơn 10 dặm Suýt nữa bị mệt mỏi muốn sặc khí Đã sớm nghẹn trong bụng đầy lửa giận Nếu không phải suy nghĩ tới Trên vong thuyền chúng nhân Hắn sẽ trực tiếp đem đám cái bang át tặc Cho hạ độc chết Hắn đã nỗ lực hết mình Bảo toàn những người này Nhưng bọn hắn còn không biết dừng Vì vậy nghe được người kia hô hoán Liền không thoải mái trả lời Không nhảy thuyền chạy trốn Người liền lưu lại trên thuyền mà chờ chết Trường sinh nói xong Không thèm nhìn chúng nhân trên bong thuyền Mang theo triệu tử thư ba người Nhanh chóng chạy tới đuôi thuyền Trường sinh không nói hai lời Trực tiếp tung người nhảy xuống Đem côn gỗ bỏ vào trong khoang thuyền Rồi vị mạn thuyền hướng triệu tiểu thư vệ tay Nhanh nhảy xuống Nha hoàn cúi đầu nhìn xuống. Cao như vậy, làm sao mà nhảy? Ta không phải tới cứu ngươi, ngươi có thể lưu ở trên thuyền. Trường sinh hướng nha hoàn nói ra, rồi lại quay đầu nhìn về phía triệu tiểu thư. Ta đếm 1, 2, 3, nếu như... Không chờ trường sinh nói xong, triệu tiểu thư liền bò lên trên mạng thuyền, nhảy xuống. Thấy nàng dũng cảm như vậy, mà lại biết rõ nặng nhẹ, trường sinh đối với nàng ấn tượng rất tốt. Bội vàng kéo lại nàng, đẩy lên trên chiếc thuyền tam bả. Mắt thấy triệu tử thư nhảy xuống, triệu mẫu cùng nha hoàn cũng chỉ có thể kiên trì nhảy xuống. Các nàng cũng không biết mây lội. Vào nước sau đó liền lung tung dễ dụa. Trường sinh trước tiên đem triệu mẫu đẩy lên thuyền tam bản, sau đó bắt được cái nha hoàn kia. Còn chưa kịp đem nha hoàn đẩy lên thuyền. Trên mong thuyền tầng 3, liền truyền đến những tiếng kêu thảm thiết, thê lương. Khỏi cần nói, đã có tên cái bác át tặc, hít phải ít độc đã đi đến tầng 3. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, trường sinh bất chấp đem nha hoàn đẩy lên trên thuyền, vội vàng lấy ra dao găm, chặt đứt dây thừng, sau đó chuyển tay leo lên mạn thuyền, một tay kẹp lấy nha hoàn kia, theo nước chảy hướng hạ du trôi nổi mà đi. Nha hoàn kia đang hoảng sợ, lung tung dãy ruộng, la to. Lúc này thuyền nhỏ cùng quan thuyền còn chưa kéo ra cự ly. Lo lắng nàng la to sẽ đưa tới truy binh, Trường sinh liền quyết định bịt lấy miệng của nàng, không cho nàng lên tiếng. Trôi ra khoảng vài chục trượng sau đó, trường sinh mới an tâm một chút, rảnh tay đem nha hoàn để lên trên chiếc thuyền tam bản. Đến được lúc này, trường sinh đã tinh bì lực tẫn, liền bò lên trên thuyền tam bản khí lực cũng không có. Thầy hắn mệt mỏi thoát lực, triệu tiểu thư cũng không quanh tay đứng nhìn, tiến lên cầm lấy tay hắn, kéo lên trên thuyền nhỏ. Ngay tại lúc trường sinh bò lên trên thuyền nhỏ, Thanh âm hô quát chửi rủa từ trên quan thuyền truyền tới. Trường sinh nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy hai cái cầm đao ác tặc. Đi lại lào đảo chạy tới đôi thuyền. Thầy hắn dẫn thuyền chạy trốn, khí cấp bại phôi, buộc miệng chửi rủa Lúc này, thuyền tam bản cách quan thuyền chẳng qua 20 mê trượng. Lo lắng bọn họ sẽ phóng ra am khí. Trường sinh bất chấp thở dốc, nắm lên mái chèo bắt đầu ra sức, chèo thuyền. Một mực gượng trống trèo ra hơn mấy trăm trượng Không thấy có người đuổi theo Lúc này trường sinh mới nhẹ nhàng thở ra Quay đầu nhìn về phía xa Chỉ thấy mấy tên cái bác ác tặc đang ở trên thuyền tùy ý chém giết những người lưu lại trên thuyền Thẳng đến lúc này Những người kia mới nảy ra dũng khí nhảy thuyền Nhưng bọn họ đã không còn cơ hội Trước khi trường sinh quay đầu Trợ tiểu thư ba người Đã thấy được trên quan thuyền phát sinh chuyện gì Tàn khốc thảm tượng Làm cho các nàng nghĩ mà sợ không thôi Trước đó Nếu ba người còn hơi có chân trừ Một chút trì hoãn Hạ tràng liền cùng với những người trên thuyền Là giống nhau Triệu tiểu thư cùng triệu mẫu Nhìn trường sinh ánh mắt có nhiều cảm kích Mà nha hoàn kia Nhìn trường sinh ánh mắt có nhiều oán hận Trường sinh đưa tay lòng mồ hôi Trong lúc vô tình Nhìn được ánh mắt của nha hoàn kia Ngươi nhìn ta làm cái gì? Nếu không, ta lại đưa ngươi trở về. Thấy trường sinh ngữ khí cương ngạnh. Nhà hoàn kia có chút khiếp đả. Ngươi làm sao lại tính khí như vậy? Nếu không phải ngươi, chúng ta sợ là đã bị những cường nhân kia hại chết. Vậy ngươi nhìn ta làm cái gì? Trường sinh ngữ khí chuyển trợ. Trước đó, ngươi xuyên nữa ngạt chết ta. Nhà hoàn thất giọng lầm bầm. Ta che chính là miệng ngươi. Lại cũng không che cái mũi của ngươi Trường sinh lo mồ hôi Sau đó tiếp tục trèo thuyền Nếu là tùy ý ngươi hô to gọi nhỏ Chắc chắn sẽ đưa bọn họ kéo tới Triệu mẫu lớn tuổi Tương đối hiểu được lễ nghi Trước tiên hướng trường sinh nói lời cảm tạ Triệu tiểu thư cùng nhà hoàn kia Cũng tùy theo nói lời cảm tạ Mắt thấy ba người trịnh trọng thành khẩn Trường sinh ngược lại Có chút không tốt ý tứ Ta ngựa khí không tốt Các người cũng đừng trách ta, ta không biết võ công. Để cứu được các người, ta phải phí rất lớn khí lực. thiếu hiệp trượng nghĩa viện thủ, chúng ta cũng không dám phận hận, hoàn trách. Triệu tử thư tiếp lời nói ra. Cũng may là các người mệnh còn chưa đến tuyệt lộ. Nếu là trước hơi có chỉ hoãn, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Trường sinh cắn răng kiên trì, chèo thuyền. Bọn họ lúc này còn ở vào nhánh sông. Nước chảy còn chậm, tốc độ cũng chậm. Chỉ có thể đi đến trường giang chủ lưu mới tính chân chính an toàn. triệu tiểu thư ba người cũng biết lúc này chưa có thoát ly hiểm cảnh. Các nàng có lòng hỗ trợ nhưng mái chèo chỉ có hai cái. Các nàng không thể sen tay vào được chỉ có thể những người đưa tay lấy tay bơi nước. Không cần đâu, các người ngồi tốt ta tự mình làm là được. Trường sinh lắc đầu nói ra các người lắc lư Ta ngược lại, bơi lại phải càng cố sức. Nghe trường sinh nói như vậy, ba người chỉ có thể ngồi trên khoang thuyền, há mồm thở dốc Bình phục lại, sự khẩn trương cùng kích động sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Thật vất vả đem thuyền nhỏ, bơi vào trường giang chủ lưu, trường sinh đã mệt mỏi thoát lực. Các người từ dưới bơi lại, nên biết hạng du địa thế cùng thủy thế, hạng du có vòng xoáy cùng nguy hiểm thủy vực hay không. Không có Triệu tử thư lắc đầu nói ra Hạ du nước chảy so với thượng du Còn muốn nhẹ nhàng hơn một chút Nghe được triệu tử thư ngôn ngữ Trường sinh như chút được gánh nặng Ta đây an tâm Cái thuyền nhỏ này quá nhỏ Chở chúng ta bốn người Là chịu không được sóng gió Xoay dòng hạ xuống hơn 10 dặm Trường sinh Rốt cuộc khôi phục lại Một chút khí lực Mà triệu tử thư ba người cũng đã ổn định lại tâm thần Thiếu hiệp Ta có một chuyện không rõ, không biết có nên hỏi ngươi hay không. Triệu tiểu thư nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi nghĩ hỏi ta vì cái gì mà cứu các ngươi hay sao? Trường sinh hỏi ngược lại. Đúng vậy, triệu tiểu thư chậm rãi gật đầu. Cường đạo đều biết võ nghệ, mà ngài thì lại không có võ công. Ngài vì sao phải chịu đựng nguy hiểm tính mạng để cứu chúng ta? Ha ha, trường sinh cầm trong tay đôi mái chèo không chế thuyền nhỏ. Ngươi có thể đoán một chút Ta như thế nào mà đoán được Chuyện tử thư lắc đầu nha hoàn từ một bên mở miệng nói ra Thiếu hiệp Chúng ta chính là người nhà quan lại Tiểu thư nhà ta Phu ra Chính là phú giáp một phương thân hào Ngài xã thân cứu giúp Chúng ta liền tạ lễ tiền thù lao Không chờ nha hoàn nói xong Trường sinh liền cau mày Ngắt đời nàng Tiểu thư nhà ngươi đã gả cho người khác rồi à thấy trường sinh phản ứng kịch liệt. Nha hoàn cho rằng bản thân đoàn trùng tâm tư của hắn. Thiếu hiệp, Ngài đại ơn đại đức, chúng ta vĩnh viễn không dám quên. Nhưng, đợi một chút, ngươi đừng nói vội. Trường sinh lần nữa đánh gãy lời của nhà hoàn nói. Ngươi nói với ta lời nói thật. Ngươi mới vừa nói, tiểu thư nhà ngươi có phu ra, suốt cuộc là xác thực hay không? Hay là ngươi lo lắng ta? Hiệp ân cầu báo, Khiến tiểu thư nhà ngươi lấy thân báo đáp mới cố ý nói dối gà ta. Nha hoàn không nghĩ tới, trường sinh lại thông minh như vậy. Nàng tự cho là thông minh, lại đem đá nện vào chân mình. Lúc này phủ nhận, cùng không phủ nhận, đều không được. Thấy nha hoàn luồng tú nghẹn lời, trường sinh yên lòng. Ngươi nghĩ lầm rồi, ta cứu các ngươi không phải bởi vì triệu tiểu thư xinh đẹp như hoa, mà còn có nguyên nhân khác. Trường sinh nói xong Ba người càng phát ra nghi hoặc Triệu tử thư mở miệng nói Kính xin thiếu hiệp chỉ rõ Các ngươi còn nhớ hay không Lúc ở trên thuyền đi qua du châu Các ngươi ở cuối đuôi thuyền nói chuyện Lúc ấy ta cũng tại đuôi thuyền Trường sinh hỏi Ngày đó triệu tử thư không thấy được trường sinh Như nha hoàn là nhìn thấy Vì vậy liền tiếp lời nói ra Đúng vậy Thật là có chuyện này Ta nguyên bản là ở chỗ đó Các ngươi đến so với ta muộn Ta không phải là cố ý nghe trộm các ngươi nói chuyện Nhưng các ngươi nói lời Ta cũng nghe được Trường sinh nói ra Các ngươi nói người kia Ta cũng nhận thức Trường mẫu không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhìn về phía trường tiểu thư Trường tiểu thư cùng nhau hoàn Ngược lại là lòng dạ biết rõ Chính là Các nàng cũng không rõ Người mà các nàng nói chuyện cùng Tr trường sinh có quan hệ gì Trường sinh cũng không thừa nước đục thả câu mở miệng nói ra thực không dám giấu diếm các ngươi nói người kia chính là tam sư huynh của ta lời vừa nói ra triệu tiểu thư cực kỳ giật mình trên dưới quan sát trường sinh xin hỏi thiếu hiệp tôn tính đại danh ta không biết bản thân họ gì trường Sin lắc đầu nói ra triệu tiểu thư nếu như hỏi thăm tiên của hắn tự nhiên là trần lậppu Tại trong tín thư đã nhắc qua hắn Vì vậy Triệu Tiểu Thư biết rõ Hắn tên gọi là gì Hắn nói mình không biết bản thân họ gì Đánh đồng gián tiếp trả lời vấn đề của Triệu Tiểu Thư Nghe được trường sinh ngôn ngữ Triệu Tiểu Thư bắt đầu từ trên xuống dưới Quan sát hắn Trong ánh mắt có nhiều nghi hoặc Chân của ta là được người khác trị tốt Đầu tóc ta là bị đại hỏa đốt chọc Trường sinh nói xong mở miệng hỏi Triệu Tiểu Thư Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi là Trường Sinh Triệu Tử Thư hỏi Đúng là ta Trường Sinh cười nói Ta cùng ta Sâu Huynh sau khi tách ra Vẫn một mực lo lắng an nguy của hắn Ngày đó từ trên thuyền Trong lúc vô tình nghe được các ngươi kể về hắn Ta mới biết được hắn bình yên vô sự Lập thu trong thơ có đề cập ngươi Nói ngươi thiên phú dị bẩm Có khả năng đã gặp qua là không thể quên được Triệu tử thư nhìn hắn, ánh mắt có nhiều thân cận Cực kỳ giống chị dâu, nhìn tiểu thúc Tam Xu Huynh quá khen Trường sinh có chút không tốt ý tứ Tuổi còn nhỏ Lại có như thế, mưu lược và đảm lượng Triệu tử thư khen ngợi Tam Tẩu Không phải ta tranh công Vì các ngươi, ta chịu nhiều tội Trường sinh tâm tình thật tốt Kéo lên ống quần, bắt đầu tố khổ Ngươi xem một chút Đây là đều bị rắn cắn đấy Rắn, tiểu nha hoàn không hiểu Rắn đều là độc xà. Các người nam phương rắn quá nhiều. Trường sinh xoay người chỉ điểm. Ngay tại phiến rừng kia, ta ở đó bơi lên bờ trong núi chạy hơn 10 dặm. Thật sự là làm khó ngươi. Triệu tử thư có nhiều thương yêu. Không có việc gì. Trường sinh khoát tay nói. Tao xung huynh đối với ta khá tốt. Ta chẳng qua là phân nội sự tình. Hai người tán gẫu trò chuyện. Một bên triệu mẫu có nhiều nghi hoặc. Có vẻ như cũng không biết sự tình giữa triệu tiểu thư cùng Trần Lập Thu. Triệu tiểu thư chẳng những mỹ mạo, còn có trí tuệ. Lại còn thừa cơ hướng mẹ mình nhắc lên Trần Lập Thu. Người nhà quan lại, đối với người trong giang hồ thì không quá xem trọng. Nhưng đã trải qua chuyện hôm nay, triệu mẫu cũng không tiện, cự tuyệt ngăn trở. Cao hứng nhất chính là trường sinh, phí sức chín châu hai hổ, xuất cuộc bảo toàn sư huynh nữ nhân. Nếu như triệu tiểu thư chịu khổ cái ba át tặc vũ nhục sát hại, Trần Lập Thu chắc chắn thống khổ, bạo nộ phát cuồng. Trường Sinh, chương 59 Cuối cùng đoạn đường Xuyên qua một mảnh chảy xiết thủy vực, phía trước thủy thế đã trở nên tương đối bằng phẳng. Vì hướng hạ du đi, cũng không cần phí lực chèo thuyền, chỉ cần ổn định phương hướng, không cho thuyền nhỏ đảo quanh là được. Tạm thời thoát ly hiểm cảnh sau đó, trường sinh bắt đầu cân nhắc kế tiếp phải làm gì. Đầu tiên, hắn muốn xác định triệu cô nương đám người muốn đi đâu. Chúng nhân trước ngồi quan thuyền là hướng Cán Châu. Triệu cô nương đám người không thể nghi ngờ là muốn đi Cán Châu, nhưng cụ thể đi chỗ nào thì hắn không biết. Tam tẩu, các người muốn đi đâu? Trường sinh hỏi. Xưng hô như vậy khiến cho triệu cô nương có nhiều lùng túng Rồi lại không tiện mở miệng sửa chữa Chỉ có thể thấp giọng nói ra Gia phụ chính là Cán Châu Thứ Sử Chúng ta liền ở Cán Châu Phủ Nha Trường sinh nghe vậy có nhiều kinh ngạc Hắn biết rõ triệu cô nương là người nhà quan lại Lại không nghĩ rằng thân thế của nàng vậy mà như thế hiển hách Thứ Sử đã được tính là rất lớn quan Gần với tiết độ xứ Trường sinh đây là lần thứ hai, xưng hô triệu cô nương là tam tẩu. Triệu cô nương bản thân không tiện sửa chữa. Một bên nha hoàn kiên trì nói ra. Thiếu hiệp, hôn nhân đại sự, cha mẹ chi mệnh, mai mối chi ngôn. Ngài xưng hô, cơ bản lễ nghi, trường sinh vẫn hiểu. Hắn là cổ ý hô triệu cô nương làm tam tẩu. Chỉ tại nòi bóng nói gió, trợ giúp Trần Lập Thu một tay. Lúc này mục đích đã đạt đến, liền giả bộ giật mình. À, vâng vâng. Ta hô hơi sớm Triệu cô nương Phủ thứ sử tại vị trí nào Cách nơi này còn xa lắm không Trường sinh hỏi Ở vào Cán Châu Châu Thành Cách chỗ này cũng khoảng tầm 4 trăm dặm Triệu cô nương cũng không nhiều xác định ha trường sinh nhạy gần đầu Ta đối với phiên khu vực này Cũng không hiểu nhiều Sợ là không thể tự mình đưa các người trở về Hồng hồ cái bác ác tặc Cũng tất không chịu để yên Nhất định sẽ nghĩ cách truy tung chặn lại Ngươi xem như thế này có được hay không? Chúng ta ở vùng ven sông hướng hạ du đi, gặp phải nơi thích hợp liền lên bờ, ta đem các ngươi đưa tới huyện nha, từ bọn họ khiển phái quan binh đưa các ngươi trở về. Triệu Cô Nương không lập tức tỏ thái độ mà quay đầu nhìn về phía Triệu Mẫu, đợi Triệu Mẫu gần đầu, nàng mới gần đầu đồng ý. "Cũng tốt, ngươi muốn hướng đi đâu?" Trường Sinh không có trả lời ngay, hắn sở dĩ cùng Triệu Cô Nương cho thấy thân phận, bởi vì Trần Lật Thô Ở trong thư cho Triệu Cô Nương đã nhắc qua hắn về phần hắn cụ thể đi nơi nào, hắn không muốn tiết lộ cùng bất kỳ kẻ nào. Thấy Trường Sinh nhớ mày trần chừ Triệu Cô Nương cho rằng hắn không có chỗ để đi. Liền nói ra, nếu như ngươi không có chỗ để đi, không ngại theo chúng ta hồi phủ nha, làm cái sai dịch, miêu sinh, sinh sống. Đa tạ Triệu Cô Nương, Trường Sinh mở miệng nói lời cảm tạ, rồi lắc đầu nói ra, Chúng ta mấy người tình cảnh tam sưu huynh chắc hẳn cũng đã cùng ngươi nhắc qua Ta có chỗ phải đi Không thể từ một chỗ lưu lại thời gian quá dài Nghe trường sinh nói như vậy Chịu cô nương cũng không cường lưu Chỉ là quan tâm nói Chúng ta hành trang đều lưu ở trên thuyền Trước mắt bên người không mang theo tiền tài Nếu như ngươi khuyết thiếu lộ phí Không chờ chịu cô nương nói xong Trường sinh lắc đầu ngắt lời nàng Không cần Ta lộ phí sung túc Trên người hắn trừ một ít vàng, còn có một chút ít ngân lượng. Đây là thái bình tiêu cục trước đó mọi người có đưa cho hắn. Hắn phân ra một bộ phận đưa cho quan binh, còn thừa lại một ít. Về phần du châu thứ xử, lưu đại nhân đưa hắn lộ phí cùng lương khô, cũng như triệu cô nương đóng người đồng dạ đã lưu ở trên quan thuyền. Trường sinh đối với hạng du tình huống không có biết gì, chỉ có thể dọc đường quan sát, tìm kiếm nơi phù hợp để lên đất liền. Trước đó, hắn vì bảo toàn những người khác trên thuyền, không sử dụng kịch độc. Điều này dẫn đến cái băng át tặc đều vẫn còn sống. Bọn họ chạy thoát về sau, cái bang chống nhân vì phong tỏa tin tức, quyết định sẽ truy đuổi chặn lại. Vì triệu cô nương đám người an toàn, tốt nhất là sớm chút ít để cho các nàng rời thuyền. Mà hắn thì tiếp tục đi thuyền hướng hạng du đi. Thứ nhất, có thể mau chóng chạy tới các tạo sơn. Thứ hai, cũng có thể dẫn đi truy binh. Triệu cô nương đám người xuyên nỡ ngọ hại. Tự nhiên muốn hỏi thăm những tên ác tặc lai lịch Tr sinh chi tiết bẩm báo chỉ nói bọn họ đều là cái bang đệ tử uy hiếp quan thuyền là vì cướp đi lương thực để đầu nhập vào chu toàn chung nghe được trường sinh ngôn ngữ triệu mẫu cùng triệu cô Nương cũng không nói gì thêm chỉ có nha hoàn kia là quá tức đám ăn mày này cực kỳ lớn mật không thể đơn giản tha cho bọn họ nha hoàn nói xong Tr trường nghĩ tới một chuyện bọn họ trước đây Có từng ép hỏi qua linh lịch của các ngươi hay không?" Khi đó thật không có, nhà hoàn lắc đầu nói ra. "Bọn họ chỉ là đoạt đi chúng ta đồ trang sức, cũng không hỏi ý kiến cũng như hỏi chúng ta là ai." "Vậy là tốt rồi," Trương Sinh cần đầu nói. "Cái bang chính là Giang Hồ bang phái, bọn họ không giấu như mách tính như vậy, e ngại quan phủ. Nếu là biết rõ linh lịch của các ngươi, sợ là sẽ tìm tới tận cửa." Một đám ăn mày còn dám tạo phản không thành hay sao?" Nhà hoàn xem thường. Có kiện sự tình ngươi cần phải rõ ràng Trường sinh vội vàng sửa chữa nàng hiểu lầm Cái ba đệ tử đều là người trong giang hồ Không giống với trôi sạt khắp nơi nạn dân Cùng bên đường ăn xin ăn mày Các ngươi có thể ngàn vạn không muốn giận chó đánh mèo Ừ, nhà hoàn gật đầu Trường sinh sau đó lại hỏi thăm Trần Lập Thu tình huống Chị cô nương có nói Trần Lập Thu nhập quân tòng ngũ Cũng chưa từng nói cho hắn biết Trần Lập Thu hiện ở nơi nào Đối với việc Triệu Cô Nương dấu diếm, Trường Sinh cũng có thể hiểu được hắn lo lắng Triệu Cô Nương đám người để lộ hành tung của hắn. Triệu Cô Nương cũng phải vì an toàn của Trần Luật Thu mà cân nhắc. Trường Sinh một mực rất lo lắng Lý Trung Dung cùng Vũ Điền chân Cung liền hỏi thăm Triệu Cô Nương. Trần Luật Thu ở trong thư tín cho nàng có thể có đề cập tới hai người. Thế nhưng, Triệu Cô Nương lại lắc đầu nói ra. Không có nói đến. Chẳng qua trong tín thư Chỉ có sống sót sau tai nạn may mắn, Cũng không có đo mất thân hữu bi thương. Vậy là tốt rồi, Trường sinh hơi chút an tâm, Lo lắng cái mang chúng nhân sẽ đuổi theo. Trường sinh liền không dám nước chảy béo trôi, Đang khôi phục một chút thể lực, Liền bắt đầu mái trèo ra tốc. Chịu cuốn nương đám người, Xuất thân người nhà quan lại, Không có chút khí lực, Cũng không giúp được bận bịu Chỉ có thể vịn chặt mạn thuyền, Tỉnh tọa không động, Sau hai kênh giờ, vụ kinh vô hiểm. Đến lúc trạm vạn tối, phía trước xuất hiện một chỗ ô biến tàu. Đây là một chỗ bến tàu rất lớn. Có thuyền hàng đang cập bờ để dỡ hàng. Cũng có ngồi thuyền đò đang chở khách. Triệu cô nương bà ngoại là tại Du Châu. Con đường thủy này các nàng đã đi qua không chỉ một lần. Nơi này đã là Cán Châu Cảnh Nội. Biến tàu này là quan gia biến tàu, mà huyện Nha cách bến tàu chẳng qua 50 dặm. Nghe triệu mẫu ý ở ngoài lời, không thể nghi ngờ là nghĩ từ nơi đây rời thuyền, nhưng trường sinh có chút do dự. Nơi này biến tàu, người không có phận sự quá nhiều. Nếu như triệu cô nương đám người từ nơi đây rời thuyền, cái bang chúng nhân nếu truy xét tới đây, hỏi thăm liền có thể đuổi kịp các nàng. Nhưng tiếp tục chở các nàng hướng hạ su đi cũng không an toàn. Thuyền tam bản rất nhỏ, Buổi tối ở trong nước đi rất là nguy hiểm Hùng hồ cũng có khả năng bị cái bang chúng nhân đuổi theo Sau khi do dự Thuyền nhỏ rất nhanh chạy tới hướng Hạ Du Bỏ lỡ cập bờ cơ hội Ngay tại lúc trường sinh bắt đầu sầu muộn Đột nhiên chứng kiến phía trước Có chỗ khu vực địa thế nước chảy chậm Có thể lên bờ Vì vậy vội vàng chèo thuyền đến gần Để cho ba người rời khỏi thuyền nhỏ Đợi triệu cô nương đám người rời thuyền Trường sinh cũng không như vậy mà rời đi Mà mang theo ba người Xuyên qua một rừng cây cùng đồng cỏ Đi về phía trước Khoảng 4-5 dặm dấu ở trong bụi cỏ Chờ dây lát Mặt phía bắc lại tới một chiếc xe ngựa Trên xe ngựa Có một đôi vợ chồng trẻ tuổi Cùng một cái tiểu hài tử Khoảng 3-4 tuổi Chờ sinh thế thế Vội vàng tiến lên ngăn cản xe ngựa Lấy ra ngân lượng Thỉnh bọn họ đem triệu cô nương đám người Đưa về huyện thành Chiếc xe ngựa này Cũng đang trên đường trở về huyện thành Chủ nhân thông khoái, liền đáp ứng. triệu cô nương ba người trèo lên xe, xuôi nam. Trường sinh đưa mắt nhìn các nàng rời khỏi. Lúc này mới xuyên qua đồng cỏ, trở lại bờ sông. Đưa đi chịu cô nương đám người, trường sinh có nhiều thoải mái. Trước đó, khi bọn họ đi qua bến tàu, thì mọi người trên bến tàu đã chứng kiến có một chiếc thuyền tam bản. Chở bốn người hướng hạ du đi. Ai cũng không chú ý bọn họ từ dưới bến tàu, cách đó không xa lên bờ. Như vậy mặc dù cái bang đệ tử tìm đến đây hỏi thăm tình huống, cũng không biết được triệu cô nương đám người đã từ nơi đây xuống thuyền. Lúc này, màn đêm đã hàng lâm. Trường sinh không có linh khí tu vi. Không thể màn đêm thấy vật, nhưng hắn vẫn biết rõ người có linh khí tu vi luyện võ mặc dù buổi tối cũng có thể thấy được rõ ràng. Sờ soạn đường đi đối với chính mình, chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Chầm ngâm sau đó, hắn quyết định tìm kiếm nơi thích hợp qua đêm. Hướng Hạ Du chạy ra khoảng 5-6 dặm. Từ bên cạnh bờ, phát hiện ra một chỗ nhánh sông đổ vào biển. Nhánh sông đổ ra biển không lớn, nhưng từ trong sông có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn có thể chứng kiến, truy binh tự nhiên cũng có thể chứng kiến. Không an toàn, chỉ có thể đi nơi khác. Lại hướng Hạ Du trôi nổi thêm vài dặm, rốt cuộc tìm được một chỗ phù hợp để ẩn thân. Nam phương có nhiều cây rong. Chỗ cây rong gần nước sẽ sinh ra rất nhiều rễ cây. Lại lượng dễ cây rủ xuống vào nước, tạo thành dây đặc màn che Trường sinh đem thuyền tam bản cập bờ, trốn vào dưới cây. Nam phương gần nước địa phương đều có rắn, trên cây cũng có. Trường sinh không dám lên cây, chỉ có thể trốn ở thuyền tam bản. Hắn trước đó bị độc xà cắn qua, cũng không biết là dư độc không còn rõ ràng, hay là như thế nào, mỗi vậy mà không thèm trích hắn. Điều này làm hắn bớt gặp phải tội. Sống sót sau tai nạn, thể xác và tinh thần đều uể oải Tăng thêm các dọa sơn đang ở trước mắt. Hắn liền yên tâm ngủ một giấc. Giấc ngủ này cũng khá trầm. Mãi cho đến ngày kế tiếp giờ thìn, trường sinh mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại cũng không nóng lòng lên đường. Cái bang chúng nhân lúc này đã triển khai đổi về hắn truy tung cùng chặn thánh. Nếu bây giờ lên đường là nguy hiểm nhất, rất có thể sẽ đụng phải bọn họ. Trong bụng thì đói để lên bờ từ trong rừng tìm kiếm thức ăn. Thiêm kim rực phương bên trong có kỹ càng ghi lại đại lượng dược thảo hình dáng cùng chi tiết. Hắn tất cả đều ghi tạc ở trong lòng. Dù là trước đây chưa bao giờ thấy qua thảo mộc, hắn cũng có thể rõ ràng phân biệt. Thiêm kim rực phương cũng không chỉ là chưa bệnh cứu mạ, cứu hoàng thần sách. Ngày bình thường còn có thể sống tạm, người khác không dám ăn đồ vật, thì hắn dám, không cần ăn tươi nuốt sống. Trường sinh trốn một ngày ở rừng cây bên cạnh bờ Đến buổi tối, bắt đầu có mũi ra da. Điều này cũng không làm khó được hắn Tìm chút ít khu trùng thảo dược Ở trong bụi cây, trải thành giường đệ Rắn, côn trùng, chuột, kiến Đều có bản năng su cát tị hung Có độc chi vật là chúng nó không ăn Có độc địa phương, chúng nó sẽ nhượng bộ lui mình Ngày hôm sau, trường sinh vẫn cứ không lên đường Lúc này cách các tạo sơn đã rất gần, trên đường đi nhấp nhô nguy hiểm, thật vất vả mới đi tới nơi này. Cuối cùng đoạn đường, cần phải cấp bội cẩn thận, vạn không thể lười biếng chủ quan, thất bại trong gang tất. Nhẫn lại tính tình, một mực từ bên cạnh bờ trốn 7 ngày, chương sinh mới quyết định một lần nữa khởi hành. 7 ngày, đổi thành ai cũng sẽ cho rằng hắn đã chạy đến hạ du. Lúc này khởi hành ngược lại là an toàn nhất. Trước đây, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu đã từng đại khái nói qua lộ tuyến đi hướng các Tạo Sơn. Cứ theo bờ sông cẩn thận từng ly từng tí đi hai ngày, tiến vào nhánh sông lại đi hơn 10 dặm. Vứt bỏ thuyền lên trên bờ, nơi này cách các Tạo Sơn đã không đủ 30 dặm. Đứng ở bên cạnh bờ thậm chí có thể chứng kiến được hùng vĩ đạo quán của Cát Tạo Sơn. Trường sinh, chương 60, không phụ nhờ vả. Mắt thấy các tạo sơn đang ở trước mắt, trường sinh trong lòng ngũ vị trần tạp. Trước khi gặp phải đám người sư phụ, hắn chưa bao giờ rời nhà đi xa. Sư phụ giá hạc sau đó, hắn bốc lên trùng trùng điệp điệp nguy hiểm, độc hành mấy ngàn dặm, nếm tận gian khổ, trải qua cực khổ, lúc này rớt cuộc đã chạy tới nơi. Cuối cùng cũng không phụ lòng sư phụ, lâm trùng nhắc nhở. Ngừng chân nhìn xa xa một lát, trường sinh thu hồi tầm mắt cùng suy nghĩ. Trước mắt, không phải cảm khái đau buồn thời điểm. Không bước vào, sơn môn của các tạo sơn lên khả năng phát sinh biến cố. Kế tiếp còn có hơn 10 dặm đường muốn đi, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Phản không thể xuất hiện biến cố. Hắn lên bờ địa phương không phải biến tàu, mà chỉ là một bụi cỏ. Lo lắng thuyền nhỏ đặt ở bên bờ sẽ bị người chứng kiến. Hắn liền phí thật lớn khí lực đem thuyền tam bản lôi vào trong bụi cỏ ở bên bờ. Giấu kỹ thuyền nhỏ cũng không dám đi đường lớn, chỉ đi đường núi. Dân dã hành tẩu, từ trong rừng có thể chứng kiến trên đường tình huống. Người đi trên đường so với hắn dự đoán còn muốn nhiều hơn. Chẳng những bình dân bách tính còn có người trong giang hồ. Đồng hành với họ còn có thật nhiều thân mặc đạo bào, đạo sĩ. Mới đầu hắn còn tưởng rằng những đạo sĩ này là đạo nhân của các tạo sơn. Về sau, trường sinh liền phát hiện bọn họ mặc đạo bào kiểu dáng có hơi bất đồng, hẳn là đến từ đạo quán bất đồng. Những đám top 5 top 3 người trong giang hồ cũng là quần áo khác nhau, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là ngồi xe, chẳng qua trong đó cũng không có cái bang đệ tử. Trên đường phân biệt người đi đường, làm cho trường sinh có nhiều nghi hoặc. Con đường này là đi thông các tạo sơn, Những cái bình dân bách tính Có thể là thôn dân dọc đường Nhiều người trong giang hồ như vậy Cùng đạo sĩ đi cắt tạo sơn là làm cái gì Trong lòng tràn đầy nghi hoặc Trừng sinh cẩn thận từng ly từng tí đi ra hơn 10 dặm Khả năng hại hắn Cũng không chỉ là có cái bang Tất cả đối với bí kíp Có nhúng chàm chi tâm bang phái Đều có khả năng hưởng hắn ra tay Lúc này hắn đã có thể thấy rõ ràng Đường lên trên núi Các tạo sơn cùng hắn tưởng tượng không quá đồng dạng. Hắn vốn tưởng rằng các tạo sơn chỉ là một ngọn núi. Lúc này mới phát hiện các tạo sơn là một phiến sơn lĩnh kéo dài. Riêng là có tường vây, nguy hoa đỉnh núi, có 5 tòa, mỗi ngọn núi đều có đoạ quán. Hắn cũng không rõ ràng cho lắm tòa nào mới là các tạo sơn. Chẳng qua hắn có thể chứng kiến sơn môn trên núi. Sơn môn ở vào sườn nam chân núi. Môn lâu đá phường đã cao mà lại lớn, khí thế to lớn. Bởi vì cự ly khá xa, hắn nhìn không thấy được môn lâu có hay không có chữ. Tại sơn môn trái phải đều có mấy gian tinh nhã nhà gỗ. Chắc là nơi để tiếp khách đạo nhân chào hỏi hương khách. Ở phía ngoài núi có một chỗ cực lớn quảng trường. Trên quảng trường dùng phiền đá lát hình tròn. Chiếm diện tích chừng hơn hai dặm Lúc này Trên quảng trường Đậu đầy xe ngựa kiệu liễn Bốn phía quảng trường Ở rừng cây cũng buộc rất nhiều ngựa Trường sinh mặc dù không hiểu rõ nội tình Lại biết rõ các tạo sơn ngày bình thường Không nên có nhiều người như vậy Đạo quán đều là thanh tu chi địa Mặc dù Vì sống tạm sinh kế Chiêu đãi hương khách Cũng không có khả năng suốt ngày khiến cho ẩm ẩm Hơn nữa lần này đi tới những người này có vẻ như từ theo nơi khác chạy tới. Dọc đường chứng kiến những người kia biểu tình có nhiều thoải mái, cười cười nói nói. Hẳn không phải là đến trả thù nháo sự. Khả năng lớn nhất chính là các tạo sơn có đại sự phát sinh, tất cả mọi người đều tới tham gia náo nhiệt. Tình huống không rõ, trường sinh liền không dám tùy tiện lộ diện, chỉ có thể tiếp tục tránh ở trong núi. Tìm mấy cây cắt cánh chộp lấy trong tay, một bên cắn nhai, một bên quan sát. Sau khi quan sát, phát hiện dưới núi có thật nhiều tiếp khách đạo nhân. Mỗi khi có một đám người đến, thì có tiếp khách đạo nhân ra mặt nhanh đón cùng đưa vào trong núi. Sau khi đem khách nhân đưa vào, tiếp khách đạo nhân liền sẽ vội vã chạy ra cửa. Một lần nữa tiếp đón, mời tới khách nhân. Phụ trách tiếp dẫn tiếp khách đạo nhân ít nhất có hơn 10 người. Mặc dù các tạo sơn là chỗ rất lớn đạo quan, cũng không nên có nhiều như vậy tiếp khách đạo nhân. Nếu như hắn phỏng đoán không lầm, trong đó có không ít đạo nhân, đã từ phái khác tới để tạm thời giúp. Lên núi tân khách đi tới, sau cũng không hướng tiếp khách đạo nhân mở ra cái gì. Bởi vì cự ly quá xa, hắn nhìn không thấy chúng nhân cầm trong tay cái gì, chỉ có thể phỏng đoán, hẳn lạc một cái giống như thiếp mời đồ vật. Một mực đợi đến buổi chiều giờ mùi, dưới núi khách nhân mấy không nhiều như vậy. Trường sinh nhìn chuẩn cơ hội. Liền chạy trên đường, Hướng phía Sơn Môn bước nhanh Còn chưa đi đến Sơn Môn Từ bên trong rừng cây đột nhiên đi ra Một người tuổi trẻ đạo nhân Vừa đi vừa sửa sang quần áo Hỏi cần nói Hẳn là nhất thời mắc tiểu Chạy tới bên phía rừng này để đi vệ sinh Gặp qua đạo trưởng Trường sinh vội vàng hướng trẻ tuổi đạo nhân Chắp tay hành lễ Vô lượng thiên tôn Trẻ tuổi đạo nhân cũng chắp tay đáp lễ Tiểu thiện nhân Người đến đây là muốn làm gì Đạo trưởng, ta từ chỗ rất xa đi đến có chuyện quan trọng, cầu kiến trụ trì là thuận tử đạo trưởng." Trường Sinh nói ra. "Haya, ngươi tới không đúng lúc." Trẻ tuổi đạo nhân lắc đầu nói, "Thượng Thành Pháp hội năm nay đến phiên chúng ta các tọa sơn lo liệu. Thượng Thành các phái đồng đạo từ các nơi chạy đến, là thuận tử sư bá đang bề bộn chào hỏi đường xa mà đến đồng đạo cùng với trưởng môn các phái đến đây dự lễ." Nghe được lời của trẻ tuổi đạo nhân, trường sinh cũng không cảm giác có ngoài ý muốn. Nhìn quanh trái phải, không có người, vội vàng lấy ra một khối ngân lượng lặng lẽ đưa qua. Đạo trưởng, ta thật sự có chuyện gấp, muốn gặp là thuận tử đạo trưởng. Làm phiền ngài, tiến đến bẩm báo một tiếng. Ôi, tiểu thuyện nhân, ngươi làm cái gì vậy? Trẻ tuổi đạo nhân khoát tay không nhận. Không phải ta tận lực làm khó dễ ngươi, mà là trụ trì thật sự không thể phân thân. Hắn trước mắt đang bề bộn sứt đầu mẻ chán. Ta như vào lúc này tiến vào bẩm báo, chẳng phải là tự đói mất mặt hay sao. Ta đây liền ở chỗ này chờ, đợi ngài có thời gian lại đi thông bẩm. Trường sinh tiếp tục đưa tiền vàng qua. Tiểu thiện nhân thật sự là không được, người mau đem ngân lượng thu hồi. Trẻ tuổi đạo nhân rất bất đắc dĩ, thượng thanh pháp hội 3 năm một lần. Trang trọng thịnh long, sẽ kéo dài mấy ngày. Mấy ngày nay các tạo sơn là không cho phép hương khách vào núi. Trường sinh đưa khối bạc mạnh mẽ nhét vào tay trẻ tuổi đạo nhân, xoay người đi vào rừng cây. Đà tạ đạo trưởng giải hoặc, Ngài cứ đi bận bịu ta từ trong núi trở, Ngài lúc nào có thời gian lại đi thông bẩm. Người cái này, mấy ngày nay khẳng định không thành, chúng ta không có tiếp đại hương khách. Trẻ tuổi đạo nhân nghĩ muốn trả lại ngân lượng, nhưng trường sinh đã đi ra 7-8 bước. Trẻ tuổi đạo nhân khó xử chần trừ Sau đó mở miệng triệu hoán trường sinh ai Đợi trường sinh xoay người quay đầu Trẻ tuổi đạo nhân nói ra Thượng thanh pháp hội trong lúc đó Chúng ta không tiếp đãi hương khách Đây là trưởng giáo thông báo Không thể sửa đổi Người nhất định đợi thì cũng tùy vào người Chỉ là người muốn thủ quy củ Vạn lần không thể từ đông núi tường viện Chỗ thấp bé trèo leo tường Để tự ý nhập sơn Nếu như bị người phát hiện Tuy không có nghiêm trị trách phạt lại sẽ bị áp đi gặp trụ trì từ trụ trì vạn hỏi sau đó đuổi xuống núi vâng vâng đa tạ đạo trưởng nhắc nhở trường Sin luôn miệng nói tạ ta cũng không có nhắc nhở ngươi ta là khuyên bảo ngườiơ trẻ tuổi đạo nhân đem bạc ném cho trường sinh rồi xoay người đi trường Sin nhặt lên mà đất nhân lượng trong lòng tràn đầy cảm kích đưa mắt nhìn trẻ tuổi đạo nhân rời đi đợi đến khi trẻ tuổi đ nhân rời khỏi trường Sin bắt đầu hướng trong núi đi Đi ra được phải dặm sau đó, liền thấy được cuốn lượn cao ngất tường viện. Tiền gián lấy chân tường hướng đông núi đi. Gập kình đi hơn một canh giờ, rốt cuộc đi tới đông núi. Nơi đây tường viện kỳ thực cũng hung thấp, so với các tường viện khác đồng dạng đều là chín thước. Nhưng ngoài tường đệ thế cao, từ nơi này có thể thoải mái vượt qua. Đi tới nơi này, trường sinh yên lòng, nhổ nút đậy, lấy ra dấu ở trong đó hồi thiên kim đan. Mặc dù một đường lắc lưu, Hồi thiên kim đan lại hoàn hảo không tổn hao gì Chỉ là đan dược bên ngoài Tầng kia sắp phong lúc trước Đặt vào trong cây ngô đồng Đã bị mài đi một chút Trừ hồi thiên kim đan Côn gỗ bên trong còn có chút ít vàng Cùng một quả chữa thương đan Cùng một quả hồi thiên đan Đến được nơi đây Côn gỗ đã vô dụng Nhưng cái côn này cùng hắn đã đi vài ngàn dặm Hắn không bỏ được Đem nổi vật bên trong lấy ra về sau Hắn vẫn cứ cầm côn trong tay Lập tức liền có thể nhìn thấy La Thuận Tử. Trường sinh đem sư phụ là Dương Tử. Phong thư tín viết cho La Thuận Tử trước đó, từ trong quần áo lấy ra. Sau khi lấy ra nhìn, suýt nữa bị hù chết. Giấy dầu không biết vì cái gì bị tổn hại. Sát phòng cũng đã rớt đi. Lo lắng thư tín bị ẩm mơ hồ. Trường sinh vội vàng lấy ra thư tín quan sát. Không tốt, thật sự là bị ẩm. Nét mực đã xuyên qua đến mặt sau. Tự ý nhìn thư của người khác. Có nhiều không ổn Nhưng chứng sinh đã bất chấp nhiều được như vậy Trên khách thư tín vội vàng xem xét Hoàn hảo Chữ viết mặc dù bị ẩm Nhưng vẫn còn lại không ít chữ Tuy có nhòe đôi chút Nhưng vẫn có thể thấy rõ Tín văn chỉ có giải rác vài hàng Lại được một quả Nhưng thỉnh chuyển giao Tự biết đại hạn sắp đến Nhưng cuối cùng đủ ba miếng Không tiếc nuối Để lại đồng hành tiểu nhi mấy người Kính xin cố niệm thu vào Chi danh bất cụ Nhìn hết tín văn Trường sinh liền gấp tốt thả lại Đối với tín văn nội dung Hắn cũng không cảm giác ngoài ý muốn Ở tại thời điểm Tranh thủ chạy đến Ung Châu Lâm Đạo Trưởng đã từng nói qua Chỗ Dược Vương Thiên Cổ Cũng có một quả Hồi Thiên Kim Đan Chữ Cũng này Hắn nhớ vô cùng rõ ràng Một câu nói thuyết minh trước đây Lâm Đạo Trưởng cũng tìm được Hồi Thiên Kim Đan Tín văn xác nhận suy đán của hắn Những năm này, lâm đoạn trưởng tổng cộng đã tìm được 3 miếng hồi thiên kim đan. Các tạo sơn chủ trì la thuận tử, chỉ là chuyển giao kim đan. Điểm này, hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn nghi hoặc chính là 3 miếng kim đan này là cuối cùng cho người nào. Đem thư tín cùng hồi thiên kim đan theo thân thả tốt, trường sinh trong mong nhìn quanh, tưởng viện bên trong có một sừng cây, trên đường cũng không có người. Nhìn quanh sau đó, hắn liền leo lên tường viện nhảy đi vào. Mục đích của hắn là bị người chứng kiến cùng áp đi gặp trụ trì Lao Thuận Tử, cũng không ẩn dấu hành tung, trực tiếp hướng Tây đi, xuyên qua rừng cây, chứng kiến một con đường mòn đi về hướng Tây, liền dọc theo đường mòn hướng Tây đi. Từ Đông Núi tới Núi Nam, trường sinh rút cuộc chứng kiến các tạo sơn chân thực cảnh tượng. Tại các tạo sơn Đông Tên Nam Bắc, từ phía tổng cộng có 5 ngọn núi. Tại 5 ngọn núi vây quanh, Có một mảng lớn bằng phẳng khu vực Mặc dù năm ngọn núi này Đều có đạo quán Nhưng lớn nhất đạo quán Lại được kiến tạo Ở ngay giữa khu vực bằng phẳng Giữa năm ngọn núi Ngay tại lúc trường sinh Trông mong nhìn quanh Bị đi ngang qua đạo nhân phát hiện Hắn quần áo làm lũ Tự nhiên không phải là tân khách Bởi vì đang là lúc thượng thanh pháp hội Tuần tra xem xét đặc biệt nghiêm mật Hắn trực tiếp bị người từ đông núi Bắt xuống dưới Đưa đến một chỗ vắng vẻ ăn tĩnh phòng nhỏ giam lại Trường sinh bị giam lại cũng không sợ hãi Bởi vì hắn rõ ràng nghe được Ngoài cửa có người nói ra Trông giữ thật tốt Ta đi mời chủ trì đến đây thẩm vấn kiểm tra Trước mắt hắn bị ra nơi này phòng ốc Hắn là dành cho Đệ tử phạm sai lầm suy nghĩ Và tự kiểm điểm Gian phòng rất là trống trải Trừ mấy cái bồ đoàn Thì cái gì cũng không có Không có cả ánh nến Lúc này trời đã nhanh đen Trong phòng yên tĩnh âm trầm Không bao lâu sau Ngoài cửa Chuyên đến tiếng nói chuyện Cặp qua trụ trì Kèm theo một tiếng Ừ Cửa phòng liền bị người đẩy ra Một người mặc màu tím đạo bào Trung niên đạo nhân Cất bước mà vào Mượn phía ngoài một chút ánh sáng Trường sinh đại khái thấy rõ Tướng mạo của La Thuận Tử Người này tuổi tác Ở khoảng 35 đến 40 Từ phương đại kiểm Mũi thẳng miệng rộng Mặt trên người, một kiện màu tím đạo bảo. Phía trên có nhiều theo thùa. Ngài là La Thuận Tử Đạo Trưởng, trường sinh hỏi. Đúng vậy, La Thuận Tử về mặt chán ghét. Người là người phương nào? Tự báo lai lịch. Người này biểu tình nghiêm túc, trường sinh có chút khiếp đảm. Thay vì mở miệng giải thích chọc bằng trực tiếp trình lên thư tín của sư phụ. Nghĩ đến đây, hắn liền từ trong ngực lấy ra thư tử cung kính đưa tới. La Thuận Tử nhìn trường sinh một cái. Cũng không tiếp thư tín kia, Mà lại lạnh giọng nói ra, Mở ra, Trường sinh không rõ la thuận tử, Vì cái gì không tự mình mở ra, Chỉ có thể từ trong phong thư tín đấy, Lấy ra tín văn, Hai tay bưng qua, Triển khai, La thuận tử lạnh giọng nói tiếp, Trường sinh vốn rất khẩn trương, Thầy hắn ngữ khí sinh lạnh, Càng phát ra sợ hãi, Chỉ có thể đem tín văn mở ra, Lần nữa đưa qua, La thuận tử lúc này, Mới đưa tay tiếp nhận tín văn, Xem xét sau đó, sắc mặt tại biến, vội vàng hỏi. Đồ vật đâu? Trường sinh vội vàng lấy ra quả hồi thiên kim đan đưa tới. La thuận tử tiếp nhận kim đan sau đó, nhìn kỹ xem xét. Đến đây, trên mặt hắn mới có tiểu ý xuất hiện. Trên người của ngươi còn có đồ gì không? La thuận tử hỏi. Có cây côn, còn có một cái dao găm. Trường sinh nói qua, đem phần eo dao găm lấy ra. Còn có chút bạc. Chưa chờ trường sinh nói xong, la thuận tử đột nhiên đề khí xuất trưởng, trực kích trước ngực của trường sinh. Lớn mật tích khách, lại dám đánh lén buồn tọa,